Tất biểu tình của cả giám khảo đều dạy ra, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy được, là một bài thi trống, chỉ có ở một chỗ, điền vào một khoảng trống. Những chỗ còn lại, tất cả đều không viết. Cực phẩm, thực sự cực phẩm. quyền diệt này, không phải đạt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học khóa này sao? Thanh Phong Đạo Sư, ngươi mới vừa rồi còn rất xem trọng hắn. Người xem hắn lần đầu tiên thi đề tổng hợp, tất cả đều là đề trống, Đề tổng hợp cũng có thể chỉ đạt được một điểm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 Lại có thể sẽ khiến cho mọi chuyện thay đổi không sao có thể đoán trước được như vậy. Nếu như Diệp huyền này thiên phú thật sự mạnh như vậy, nhưng vì sao để tổng hợp trang đầu tiên, hắn lại để chống như vậy? Một đạo sư, tự lầm bầm. Cái này còn phải hỏi nữa sao? chương 862, công bố thành tích, 2. Dược lão liếc mắt nhìn người kia, khinh bỉ nói. Nói không trường huyền Diệp này cảm thấy được đề tổng hợp do các ngươi đưa ra, quá mức ấu trĩ đơn giản, cho nên lời trả lời mà thôi. Đồng lão gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy là như vậy.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 trong nháy mắt truyền tới bên tai mỗi người trong khắp trường đấu võ. ầm, um, giết, ký lưu của Huyền khí cuồng bạo xe mang theo tất cả cuốn ra. bên trong trường đấu võ 50 cao thủ thiên tài bắt đầu nhanh chóng sung phong liều chết giao chiến. cốt ra ngoài, một người thanh niên thân hình khôi ngô trong đó giết gào một tiếng, dưới tiếng gầm thét giận dữ, hắn lại trực tiếp xông ra mấy chục thước, một quyền đánh về phía một học viên quá hình thể gầy yếu. hai tròng mắt của học viên hình thể gầy yếu này giống như hai hỏa diễm thiêu đốt, nhẹ răng trợn mắt.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 Nhưng đạo ý của Hầu Phi lại quá mức đáng sợ. Hắn chém ra một đao trong thiên địa dường như thoáng cái bị tối sầm lại. Giống như ở trong trời đất này, không có gì có thể ngăn cản được hắn. Đào ý như vậy, cho dù là một ít học viên cụ cấp bậc vũ tôn lục dai, cũng chưa từng nắm giữ. Âm âm, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đao một kiếm, ở trong hư không va chạm vào nhau. dao động năng lượng này mang theo tất cả cuốn ra, chấn động tới mức không khí ở gần hai người đều có chút rung động. Vù! Học viên cũ đâm về phía Hầu Phi một kiếm kia, ở dước lực lượng cuồng phách này, thân hình bay ngược ra khoảng cách mấy thước. Trái lại thân thể Hầu Phi vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của đám người thoáng chậm lại. Học viên có thể ở học viện Lam Quang tiến tu, ở bên ngoài đều thiên tài cực kỳ nghịch thiên. Trước đây học viên cũ này mặc dù chỉ là lục giai nhất trọng, nhưng thả tới bên ngoài, cho dù là Vũ Tôn lục giai nhị trọng, hắn cũng có thể chém giết. Nhưng Hầu Phi là một Vũ tông ngũ giai tam trọng, không ngờ ngăn cản được một đòn của đối phương, đồng thời vẫn chiếm ưu thế. Điều này, đã rất có thể nói rõ một vài thứ. Chỉ ít nó cho thấy, học viên mới mới ngũ giai tam trọng này, quả thực nắm giữ tư cách tiến quân và nội viện. Mà học viên cũ này bị hầu phi đẩy lùi, lại là thoáng cái trở nên phẫn nộ. Cốt ra ngoài cho ta. Hắn giết gào một tiếng, lại một lần nữa xông tới. Chẳng những là hắn, mấy học viên cũ còn lại quan tâm tới tình hình nơi đây, đây, cũng đều nhào tới. Hừ, một học viên mới cũng muốn gia nhập nội viện. Thực sự không biết tự lượng sức mình, không quan tâm ngày hôm nay ngươi có thực lực như thế nào.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 gần như hình thành một giải đất trống. trong trận hỗn chiến này, lâm nguyên trực tiếp trở thành tồn tại chói mắt nhất. thực lực người này không tầm thường, tuyệt đối không kém gì một ít vũ tôn lục gia đỉnh phong. dưới lơ đài, không ít học viên cũng không có tham gia tuyển chọn, mỗi một người đều hưng phấn giống to hơn. trong con người diệp huyền cũng hiện lên một tia tinh quang. thực lực của lâm nguyên quả thực khiến cho hắn chấn động kinh ngạc, gần như không yếu hơn so với la mẫn phụ thân la thành, gia chủ thế gia đế quốc, thiên tài như vậy, ở trên trong lần tranh tài những lần trước.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 35 người, 25 người, khoảng cách mục tiêu 15 người, càng lúc càng gần. Bởi vì số lượng người dần dần trở nên ít hơn, người hỗn chiến cũng ít đi. Trên trường đấu võ cũng có chút chống trải. Ừ, Đông Phương Tử Tư. Nữ học viên bộ dáng tàn nhẫn kia liếc mắt đã nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tử Tư. Nữ tính đối với nữ tính, vĩnh viễn không hề có cùng cảm quan với nam tính. Một vũ tông ngũ giai tam trọng như nàng cũng muốn tham gia sát hạch nội viện, hơn nữa còn lưu lại cho tới bây giờ. Dựa vào cái gì?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 chống đỡ được sao?" Trương Nham cười giễu cợt một tiếng, hai trong mắt nàng lộ ra một tia ánh sáng tàn nhẫn, xung quanh thân thể nàng tràn ngập từng đạo khí lưu màu nâu xám, trên đỉnh đầu của nàng trên, lực lượng vũ hồn màu xám cho mang theo tất cả cuốn da, cuốn ở trên thanh loan đao có tạo hình quỷ dị trong tay nàng. Trong nháy mắt lực lượng trên thanh loan đao tăng vọt, hung hăng chém ở trên màn ánh sáng do Đông Phương Tử Tư biến hóa kiểu thành, chỉ nghe một tiếng động vang lên, màn ánh sáng chợt nát bấy. Đông Phương Tử Tư kêu lên một tiếng rên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 Hừ, may cho ngươi tránh được một kiếp. Nhưng tiếp theo, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy đâu. Trường nhằm hừ lại một tiếng, thu hồi loan đau, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi trường đấu võ. Hiện tại, mười người của tổ thứ hai chuẩn bị. Gần như không nghỉ ngơi, Lỗ Tuấn đã tuyên bố hiệu lệnh tuyển chọn tổ kế tiếp. Vù vù vù. Năm mươi tuyển thủ của tổ thứ hai, đều lao về phía trường đấu võ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử kia không ngờ lại cùng một tổ với chúng ta. Hắn cứ chờ bị đào thải đi. Trước khi lên trường võ đấu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 Không biết từ lúc nào tự nhiên đã đi tới phía sau lưng hắn, ngăn cản một người trong đó tấn công. Đồng thời tay phải của hắn nắm lại. Trên thiết quyền, khí lưu màu vàng đất vờn quanh, hình thành một sóng công kích cực lớn, đánh vào cuối trên chiến đao của người kia đang vung vẩy kia. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, chương 867, Ai là con mồi, một, ầm ầm. Trong tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, lòng bàn tay của học viên kia bị đánh cho rách tả tơi, bắn ra máu tươi. Chiến đao trong tay hắn thiếu chút nữa thì cầm không chắc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 Kiếm giống như nước chảy. Vèo vèo vèo. Hỏa diễm trên búa lớn màu đen trong tay phương khuê. Tắt. Lực trùng kích khủng khiếp, trực tiếp đánh bay búa lớn trong tay hắn. Lực lượng đáng sợ này dọc theo thanh búa lớn, sau đó lại hung hăng tàn sát bừa bãi ở trong kinh mạch của hắn. Âm âm. Theo một tiếng động rất lớn vang lên, cánh tay phương khuê đang cầm diều chiến bị chấn động tới mức răng rắc răng rắc cãy ra. Lực lượng kinh người, lại giống như đốt mồi dẫn lửa, từ cánh tay hắn, tiến vào ngực hắn. Làm sao có thể?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 Trong nháy mắt được hồi tưởng lại ở trong đầu Diệp Huyền. Chương 868, ai là con mồi? Hai, gia hỏa này là tới đào thải ta sao? Khóe miệng Diệp Huyền đột nhiên cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Với ánh mắt và nhận biết của hắn, trước đó Phùng Quang đối với mình có sự thù địch, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng, không ngờ là như vậy, kế tiếp, lại đào thải ngươi đi. Vèo, ý nghĩ vừa ra, trong nháy mắt Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, bất chợt hung hăng lao về phía Phùng Quang. Không tốt, tiểu tử này đuổi qua. Sắc mặt Phùng Quang đại biến, bất chợt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, cho rằng đào thải Phương Khuê lại nhất định có thể đánh bại được ta sao. Dù sao Phùng Quang cũng là một người tương đối mạnh trong các học viên cũ. Đối mặt với một học viên mới như Diệp Huyền, loại chuyện điên cuồng chạy thục mạng này hắn vẫn làm không được. Vù! Hắn giờ cao chiến đao màu vàng trong tay lên. Một ánh sáng cầu vòng màu vàng sang chói từ trong chiến đao của hắn bắn mạnh ra. Huyền lực dâng trào, ở trong hư không hình thành một ảo ảnh đau khí cực lớn. Trảm thiên đao, diệt. Trong tiếng gầm gừ, chiến đao cực lớn cao chừng gần trượng, ầm ầm nghiền ép xuống, phản kháng vô nghĩa. Diệp Huyền cười giễu cợt một tiếng, trong ánh mắt hắn không có một tia dao động nào. Thanh kiếm độc tài màu đen trong tay hắn lại giống như nhẹ nhàng tung bay, dường như không có lực lượng nào, thoải mái đâm vào trung tâm của thanh chiến đao màu vàng. Răng rắc, hư không nhộn nhạo xuất hiện một đạo chấn động vô hình. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, ảnh chiến đao màu vàng do phùng quang đánh ra, trong nháy mắt nát bấy.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 chỉ nghe những tiếng động cực lớn tầm ầm vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Huyền không chút sức mẻ. Chữ kiếm lại điên cuồng lui về phía sau gần 10 thước, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt giữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Chữ kiếm này, thực lực ngược lại không tệ, lục gia nhất trọng đỉnh phong, chắc hẳn đủ để giao phong với một ít vũ tôn lực giai tam trọng. Trong lòng Diệp Huyền thoáng động, chỉ là trong ánh mắt hắn chớp động, phần nhiều là xem thường. Thực lực như vậy cũng muốn ngăn cản hắn sao? Đó là tự tìm đường chết.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 đôi mắt của con mãng xả lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Ong ong ong ong ong. Năm vòng ngôi sao lập tức di chuyển lao lên, ánh sáng vòng ngôi sao các màu sáng chói. Một đạo khí lưu màu xanh lục bao quanh chữ kiếm, một khí tức lạnh như băng cuốn tới. Vũ hồn âm xà này của ta đã tu luyện đến trình độ ngũ tinh đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào cảnh dưới lục tinh. Ta cũng không tin, ngươi chỉ là một vũ tông ngũ giai, lại có thể ngăn cản được công kích của ta. Chương 869 sát hạch sinh tồn.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 Sau khi biết kết cục của mình, hắn lập tức lại lộ ra vẻ không cam lòng. À, chữ kiếm giết gào phẫn nộ, nằm đấm hung hăng đấm ở trên mặt đất, phát tiết ra sự phẫn nốt trong lòng. Diệp Huyền đưa mắt nhìn một phòng trường đấu võ. Cuộc chiến đấu đến bây giờ, trên sân chỉ còn lại có 17 người. Nói cách khác, chỉ cần lại đào thải hai người, lần hỗn chiến này xem như là kết thúc. Hiện tại đến lượt ngươi. Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào phùng quang. Ngay cả chữ kiếm cũng bị đào thải. Trong lòng phùng quang cảm thấy ớn lạnh, hỗn đàn. Hắn tức giận mắng một tiếng, vội vàng chạy trốn, còn có hai người, chỉ cần lại có hai người bị đào thải, ta sẽ an toàn. Lúc này Vùng Quang căn bản đã không có dũng khí chiến đấu với Diệp Huyền, hắn ở trên trường đấu võ điên cuồng chạy trốn. Chốn sao? Thân hình Diệp Huyền giống như lưu quang vậy, lập tức đuổi theo. Nhanh như vậy sao? Sắc mặt Vùng Quang đại biến. Huyền Diệp này cũng không biết là tu luyện thân pháp gì, tốc độ trong nháy mắt không ngờ tăng vọt, lấy tốc độ cực nhanh tới gần hắn. Đáng giận, mắt thấy mình sắp bị đuổi kịp. Phùng Quang quay đầu lại cắn răng rít cả một tiếng, trên thanh chiến đao màu vàng bạo phát ra một đám đao quang sáng ngời, ở trước người hắn hình thành một tấm lá chắn màu vàng, ngăn cản, chỉ cần ngăn cản, nói không chừng ta có thể thông qua. Phùng Quang vô cùng điên cuồng, lúc này trên sân chỉ còn lại có 16 người, đồng thời còn có vài đôi đang chém giết, muốn lưu lại sao? Nằm mơ đi. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lẽo, trọng kiếm màu đen lại giống như một chiếc xe lửa điên cuồng chạy, hung hăng xông tới tấm lá chắn màu vàng ở trước mặt Phùng Quang ầm, tầm lá chắn màu vàng nát bấy, chiến đào trực tiếp tuột khỏi tay hắn, bay ra ngoài, dưới tác dụng của lực lớn, phùng quang phun ra máu tươi, trên ngực hắn chuyển đến từng tiếng xương cốt vỡ vụn. hắn nặng nề ngã rơi vào phía dưới trường đấu võ, sắc mặt tái nhợt, phùng quang, đào thải, vù, trên ghế trọng tài, lỗ tuấn chật đứng lên, vung tay lên, bị áp vô hình hạ xuống, ngăn cản các học viên còn lại trên sân giao đấu, 15 người xuất sắc đã được chọn lựa ra, hiệp thứ nhất võ tuyển kết thúc. Tiếng hét lớn của lỗ Tuấn ẩm ẩm vang lên yên tĩnh trên sân hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn diệp huyền ở trên trường đấu võ tra kiếm và vỏ chói mắt người thiếu niên này mới gia nhập học viện trong thời gian một tháng Thoạt nhìn vẫn thoáng hiện ra vẻ ngây ngô lại trở thành tồn tại chói mắt nhất trên trường đấu võ đáng sợ thật đáng sợ Vũ tông ngũ gia tam trọng không ngờ đánh bại chữ kiếm sư huynh hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào chương 870 nguy hiểm hạ xuống một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 Ta từng làm công tác thống kê, hơn 10 năm gần đây trong tuyển chọn sát hạch nội viện, có 4 người ngã xuống. Trong đó có 3 người, là ở trong tuyển chọn sát hạch sinh tồn. Ngực cái gì? La Thành hoàn toàn khiếp sợ tới mức ngây người. Sát hạch sinh tồn này, vẫn còn có người sẽ ngã xuống sao? Trường liệt bị môi. Cái này có gì không có khả năng? Sát hạch sinh tồn, là đặt tất cả học viên ở trong một dãy núi nguy hiểm. Mặc dù sẽ có đạo sư của học viện cùng đi, nhưng ở trong dãy núi, dù sao vẫn sẽ có bất ngờ phát sinh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 căn cứ vào phân tích của ta, đạo sư của học viện Lam Quang ở trước khi rèn luyện thật sự thanh trừ y hiếp ở trong phạm vi sát hạch, nhưng ở xã ngoại, ngoài y muốn phát sinh vấn đề là chuyện rất bình thường. Cho dù học viện Lam Quang cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng loại bỏ sạch sẽ tất cả bất ngờ có thể xảy ra. Lấy một ví dụ rèn luyện đơn giản nhất, ba người trước đó ngã xuống ở trong sát hạch sinh tồn, có một người lại mới vừa chạy trốn khỏi sự truy sát của một con yêu thú lục dai, đang chuẩn bị khôi phục thương thế. Thời điểm ngóc đầu trở lại.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 La Thành và Trương Liệt nghi ngờ hỏi, mỗi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, tinh không vạn dặm, sam thẳm giống như vừa được cột rửa, giống như tấm gương làm bằng ngọc bích. Nhưng đột nhiên, một mảnh trời phía xa đột nhiên trở nên cuộn cuộn, một khí lưu mãnh liệt chấn động kịch liệt, biển mây giống như sóng đào vậy, cuồn cuộn x về phía trước. Ngay sau đó, từng tiếng xe gió chói tai vang vọng ở trong trời đất này, vèo vèo vèo vèo vèo, mấy đạo lưu quang ẩn chứa có khí thức kinh người, từ phía chân trời phía xa cuốn tới cùng theo đó còn có một tiếng quát lớn học viện Lam Quang các vị đoàn mũ của Huyền Cơ Tông rất theo các vị Thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông tới trước bái phòng sóng âm cuồn cuộn ùn ùn kéo đến vang vọng ở trên không trung học viện Lam Quang âm thanh rõ ràng không ngừng truyền vào trong tai mỗi một học viên chấn động lòng người thật cường đại Thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông trong lòng mọi người chợt run rẩy bọn họ ngẩng đầu lên liền thấy năm bóng người vút qua phía trên trời cao của học viện Lam Quang năm bóng người giống như năm pho tượng chiến thần, mỗi người đều không chút kiêng kỵ nào phóng ra uy áp mạnh nhất của mình. Kỳ tích khủng khiếp này giống như là năm vị ma thần từ trong thái cổ đi ra, chấn áp ở trong lòng mỗi người. Trong đó một người dẫn đầu, thân mặc võ bào màu xanh, viên thêu tơ vàng bảy màu, đầu búi tóc, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ rất tiêu xái. Huyền lực quay người hắn, hình thành một vòng xoáy màu xanh, vấn vít ở xung quanh hắn, thật sự giống như trên bầu trời, không ở nhân gian. Một biểu tình lạnh lùng, khẽ mỉm cười hai tròng mắt sáng như sao vậy. Thản nhiên nhìn kỹ về phía trước. ở bên cạnh hắn, bốn bóng người chia ra hai bên trái và phải, thần thái khác nhau. Điểm duy nhất tương đồng là trên người bọn họ phát ra khí tức, giống như thái sơn áp đỉnh, đứng vững ở trên trời cao. trong đó đứng hơi nghiêng một góc là một nam tử áo bào màu trắng lưng đeo chiến đao, khí chất tuyệt đối lạnh lùng. ở quanh người hắn, từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng tung bay, hình thành từng long quyển hoa tuyết rất nhỏ, không ngừng sinh diệt. sắc mặt của hắn trắng nõn, thần thái lại lạnh vô cùng.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 làm cho lòng người rất sợ hãi. Mà một góc khác của nam tử đầu lĩnh áo bào xanh là một con quái vật khổng lồ màu xanh đen, cánh của nó vũ nhẹ, xung quanh hình thành từng vòng xoáy màu đen mãnh liệt. Quái vật khổng lồ màu xanh đen này dài đến hơn 10 thước, chiều rộng 3 bốn thước, dáng vẻ dữ tợn. Trên người của nó che kín một tầng vảy giáp, nhưng trên cánh của nó hết lần này tới lần khác lại có từng sợi lông chim, trông nó có vẻ vô cùng quái dị. Đôi tròng mắt màu đỏ đen, yêu dị nhìn chăm chăm vào phía dưới ở trên lưng quái vật này có một nam tử áo bảo xanh đang đứng, trường bào trên người hắn đón gió phấp phới, yêu thú biến dị khôi địa đẳng cấp yêu thú này tuy rằng chỉ là lục giai đỉnh phong nhưng khí thế trên người nó lại không thua kém gì so với yêu vương thất gia bình thường. Từng truyền tổ tiên của khôi địa có huyết mạch của ma chó địa ngục, một khi huyết mạch bạo phát có thể hóa thành ma yêu hủy diệt sinh linh, yêu thú thật khủng khiếp. trong lòng đoàn người chấn động mãnh liệt kinh ngạc nhìn khôi địa biến dị này bao trùm mảng lớn bầu trời. Yêu khí của nó mang theo tất cả cuốn ra, khiến cho người ta hít thở không thông. Chương 872, mạnh mẽ đòi người, một. Mà ở bên cạnh khôi địa này, lại là một lão nhân mặc võ bào màu đen, dung mạo của hắn già nua, đôi mắt thâm trầm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào trong đám người Diệp Huyền. Trong con người của hắn phóng ra sát cơ giống như đại dương mênh mông vậy. Cuồng chiến, sắc mặt Diệp Huyền thoáng ngưng trọng, lạnh giọng khẽ nói, "Cường giáo bào đen này, chính là thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ tông Cuồng chiến." Giờ này phút này,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 đoạn thiên lang phó tông chủ huyền cơ tông lãnh vô tận thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông tà sát thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông chu triển luân thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông cuồng chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông năm người này bình thường xuất hiện bất kỳ một đều chấn áp bình nguyên mộng cảnh lên một hào môn thế lực lớn hiện tại năm người này giắt tay nhau đến đồng thời mục tiêu trực tiếp lại xác định phong tỏa ở học viện lam quang bọn họ trong đó mục đích có thể tưởng tượng được các vị đạo sư của học viện lam quang đoàn bộ dẫn theo người của tông môn mạo muội đến đây mong rằng mấy vị đừng trách đoạn thiên lang trong bộ y phục màu xanh mỉm cười từ trên trời hạ xuống khóe miệng hắn cong lên cười uy phong lẫm liệt theo hắn vừa dứt lời năm đại cường giả đồng thời đứng thẳng trên trường đấu võ kỳ thấy không tầm thường hắn liếc nhìn rất nhiều học viên xung quanh khẽ cười nói xem ra đoàn bộ tới không phải đúng lúc hôm nay giống như là ngày thi đấu của quý viện học viện lam quang làm học viện đứng đầu của bình nguyên bồng cảnh đệ tử của ở đây nhất định là thiên phú dị bẩm thực lực kinh người. Đáng tiếc, mấy người đoàn mũ hình như tới muộn, không thể nhìn thấy được trận quyết đấu kinh thiên động địa này. thực là tiếc nuối. Trên trường đấu võ, Đoạn Thiên đang mỉm cười nói, ngoài mặt là đang tán thưởng, nhưng lại không có tình cảm lộ ra, hiển nhiên chỉ là những lời lẽ khách sáo. Mà xung quanh hắn, mấy đại thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông lại lạnh lùng nhìn các học viên ở xung quanh, giống như thần long bao quát đám kiến hôi, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Ha ha, hôm nay không biết cơn gió nào, thổi mấy vị tới đây. Đoạn phó tông chủ huyền cơ tông tới học viện Lam Quang ta làm khách, học viện Lam Quang ta, tất nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Mấy đạo sư liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lộ tuấn lúc này cao dọng quát. Chỉ có điều hiện tại học viện Lam Quang chúng ta chỉ là quản lý một học viện. Không biết mấy vị đến đây, vì chuyện gì, chúng ta cũng tiện báo cáo về phía các phó viện trưởng. Nếu mấy vị đều nói như vậy, ta cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đoạn thiên lang cười nhạt. Chúng ta lần này đến đây, mục đích chỉ có một.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 Đám người mộ dung vân tiêu, Chu Khính vi càng trợn mắt há hốc mồm. Tần Phong là ai? Gia chủ hào môn Tần gia, cường giả võ vương thất giai, trụ cột của Tần gia, ở đế đô của đế quốc Hạo Thiên có danh thanh to lớn. Người mạnh như vậy, không ngờ ngã xuống, nguyên nhân lại có liên quan đến Huyền Diệp. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mấy người đều tập trung nhìn ở trên người Diệp Huyền, lộ ra ánh sáng hoảng sợ. Tin tức này quả thực quá chấn động, chấn động đến mức bọn họ gần như không thể tin được. Ha ha ha, trên trường đấu võ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 người mặc dù là do người thanh niên tóc vàng kia giết, nhưng không có thoát khỏi quan hệ cùng Huyền Diệp này. Hai người bọn họ, căn bản là một phe. Nếu Cuồng Chiến ngươi đều thừa nhận người là do người thanh niên tóc vàng kia giết, các ngươi liền đi tìm người thanh niên tóc vàng kia. Cùng Huyền Diệp của Học viện Lam Quang ta có quan hệ gì đâu? Nếu như nói hai người bọn họ thật sự thông đồng làm bậy, vậy cũng phải chờ các ngươi tìm được người thanh niên tóc vàng kia rồi lại nói tiếp. Thanh Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Cuồng Chiến tức giận nói, người thanh niên tóc vàng kia xuất quỷ nhập thần hành tung quỷ dị chỉ có bắt được huyền diệp này mới có khả năng dụ được hắn ra buồn cười thanh phong đạo sư cười diễu cợt một tiếng cuồng chiến người không phát hiện ra suy luận của ngươi có chút đần độn hay sao ngươi nói cái gì trong nháy mắt đôi mắt của cuồng chiến đỏ ngầu hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhìn chăm chằm vào thanh phong huyền nguyên toàn thân hắn điên cuồng phun ra giống như vực sâu giống như mực tối nếu như không phải gia hỏa này lần trước ngăn cản hắn đã sớm lập tức bắt được hoặc là chém chết diệp huyền này.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 Tất nhiên có tư cách vì học viện đưa ra quyết định. Hai người vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đó đều trở nên yên tĩnh. Dược lão và đông lão, một người là chủ nhiệm của hệ luyện dược, một người là chủ nhiệm của hệ luyện hồn, thân phận cao quý. Có thể nói, ở trong toàn bộ học viện Lam Quang, ngoại trừ phó viện trưởng ra, hai nà là người có quyền duy nhất. chương 874, Xé sách ra mặt, 1. Lời hai người bọn họ nói ra, không có học viên và đạo sư sẽ không coi trọng. Trước mắt bao nhiêu người, hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Huyền Huyền Diệp, chuyện này, ngươi có lời gì muốn nói hay không? Muốn tên tội thì lúc nào tại vạ cũng đến." Diệp Huyền thản nhiên cười lạnh nói, lúc này hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, không phải hắn sợ hãi Huyền Cơ Tông, mà là một khi thừa nhận, trái lại sẽ làm cho Học viện Lam Quang rơi vào hoàn cảnh khó xử. "Đoạn Phó Tông chủ, ngươi cũng nghe được đấy, không phải Học viện Lam Quang ta không muốn giúp Huyền Cơ Tông ngươi, cũng không phải Học viện Lam Quang ta vẽ đường cho hâu chạy, các ngươi chỉ là dựa vào một câu nói, một lệnh truy nã không có bằng chứng." Lại muốn mang học viên của học viện Lam Quang ta đi. Một khi chuyển ra ngoài, học viện Lam Quang ta để mặt mũi vào đâu? Giọng nói đồng lão lạnh lùng, vang vọng ở trong thiên địa. Nếu như đoạn phó tông chủ các người đến đây, là tới làm khách, học viện Lam Quang chúng ta, hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng nếu như là tới để truy nã hung thủ, như vậy xin lỗi, học viện Lam Quang chúng ta không có hung thủ như các người nói. Giọng nói của đồng lão tuy rằng không lớn, nhưng cực kỳ có phân lượng. Không thể nghi ngờ, đưa ra một kết luận cho chuyện này. Nói như vậy...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 Muốn xử trí là có thể xử trí được. Cho dù thế lực của đối phương cường thịnh mấy đi nữa, còn lớn mấy đi nữa, cũng vậy. Giọng nói của dược lão thoáng lộ vẻ khàn khàn, nhưng rơi vào trong tay các học viên ở đây lại khiến cho mỗi một người xúc động sâu sắc, nước mắt lưng tròng. Ha ha ha, được, rất tốt. Đoạn thiên lang đột nhiên cười ha ha. Sau một khắc, tiếng cười của hắn thoáng ngừng lại. Ánh mắt hắn thăm trầm. Một khí tức khiến cho người ta hít thở không thông, từ trong thân thể hắn phóng ra. Nếu như nói, hôm nay ta muốn dẫn người này đi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 Giống như đại dương màu máu mênh mông, tràn ngập ở chân trời Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân mang theo tất cả cuốn ra, huyền nguyên dâng trào Biển rộng màu đen giống như kinh sợ, mang theo tất cả cuốn ra từng tầng sóng lớn Giờ này phút này, mỗi một người học viên ở đây đều cảm giác trong lòng nặng trịch Giống như có một tảng đá lớn đặt lên, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn Cường giả giận dữ, trăm vạn thi thể nằm sấp Mấy đại cường giả huyền cơ tông hoàn toàn không che giấu phóng ra uy áp của từng người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 Nếu như các ngươi không giao người này ra, huyền cơ tông chúng ta tuyệt đối không từ bỏ ý định. Trong nháy mắt, khi thấy trên người đoạn thiên lang càng tăng lên. Ẩm, um, huyền nguyên sáng chói, giống như một màn trời, ở trên toàn bộ trường đấu võ mang theo tất cả cuốn ra, trực tiếp chấn động, đập nát một góc trường đấu võ của học viện Lam Quang. Đá vụn bắn loạn. Một ít học viên đang đứng ở gần trường đấu võ, ở dưới kinh khí mang theo tất cả cuốn tới, điên cuồng lui nhanh về phía sau. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt trong đó một ít học viên thực lực yếu kém, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, trong con người lộ rõ sự kinh hãi. làm càn, đoạn thiên lang, nơi này là học viện lam quang ta, không được phép ngươi làm bừa bãi. vù vù vù, mấy người lỗ tuấn, nổi giận quát lạnh, vung tay lên. âm âm, hai cổ y áp khủng khiếp va chạm vào nhau, đồng thời có một khí tức từ trong không trung hình thành, thay cho các học viên ngăn cản uy áp do đoạn thiên lang phóng thích ra. ha ha ha, mấy trăm năm gần đây, học viện lam quang và huyền cơ tông chúng ta được cộng đồng được gọi là một trong 10 thế lực lớn cao cấp nhất của Bình Nguyên Mộng Cảnh. Hôm nay Đoạn Thiên Lang ta liền muốn lãnh giáo một chút, thực lực của học viện Lam Quang người rốt cuộc như thế nào. Trong tiếng cười lạnh, Đoạn Thiên Lang lướt qua trong không trung. Ầm, mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay, võ bào màu xanh đón gió phấp phới. Phong thái này, bộ dáng này thật là một bức tranh tiêu sái. Để cho ta tới cho ngươi biết. Lộ Tuấn tức giận quát một tiếng, là đầu tiên phóng lên cao. Tới rất hay. Đoạn Thiên Lang cười lớn một tiếng. Trường kiếm bên hông hắn đột nhiên được rút ra khỏi vỏ. Chương 875, xé rách ra mặt hai. Đinh. Âm thanh thanh tuy giống như tiếng rồng ngâm, vang vọng ở trong thiên địa. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, lại có anh đào màu tím bay khắp bầu trời, theo gió phiêu lãng, một ý cảnh hưu quạnh, vắng vẻ, lưu chuyển ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, tốc độ của đoạn thiên lang trong nháy mắt đã tăng mạnh. Vèo. Trường kiếm màu tím, giống như một tạo ảnh trong mơ, ở trong hư không chợt hiện chợt tắt. Đột nhiên xuất hiện ở trước người Lộ Tuấn, thật nhanh, Lộ Tuấn giật mình kinh ngạc. Ầm, một tiếng động vang lên, huyền nguyên khủng khiếp ở trước người của hắn hình thành một tấm lá chắn vô hình. Hai tay hắn giống như tia chớp vậy đột nhiên đánh ra. Trưởng ảnh hiện ra khắp bầu trời, dậm rạp chẳng chít, rốt cuộc hóa thành một mảnh sóng đào màu đen, cuốn theo tất cả. Man vương phách quyền, tịch quyền thiên hạ. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ ở trong hư không va chạm vào nhau, sóng đào màu đen không ngừng dâng trào lại giống như mặt biển tĩnh mịch, ẩn chứa lực lượng vô tận, uy lực không tệ, đáng tiếc, còn kém một chút. Khóe miệng Đoạn Thiên Lang cong lên, có một tia ngạo nghễ và tự tin. U Mộng Chi Linh, Anh Hoa Mạn Thiên. Choang, lại là một tiếng ngâm khẽ, trên trường kiếm màu tím trong tay Đoạn Thiên Lang lại một lần nữa bay vọt ra anh đào khắp bầu trời cây. Quy lực trường kiếm của hắn công kích, trong nháy mắt này lại tăng vọt. Vèo, trường ảnh bốn giống như một tòa đập lớn màu đen, liều chết ngăn cản công kích của Đoạn Thiên Lang. Ở trong khoảnh khắc này, trong nháy mắt bị xuyên qua. Một kiếm khí bén nhọn, từ trong đó nổ mạnh, bắn ra ngoài. Máu tươi phóng ra, trường ảnh nát bấy. Trường bào trên ngực lỗ Tuấn xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Trong lỗ thủng, một tia máu tươi, từ trong đó bắn ra ngoài. Đường đường là học viện Lam Quang, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Giọng điệu xem thường của đoạn thiên lang vang vọng ở trong trời đất này. Lỗ Tuấn! Người không sao chứ? Ra hỏa này! Đám người thanh phong, dược lão, đông lão. Sắc mặt đều đại biến. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở trên người Lộ Tuấn. Nhưng vào lúc này. Đột ngột. Chết cho ta. Âm thanh lạnh như băng hoàn toàn vang vọng ở trong thiên địa. Cuồng chiến vốn lẳng lặng đứng ở trên lôi đài. Ở trong nháy mắt khi tất cả mọi người tập trung sự quan tâm về phía Lộ Tuấn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng, ném về phía Diệp Huyền. Vòng ánh sáng bất diệt, cứ không chàm. Âm âm. Một vòng ánh sáng màu vàng, xuất hiện ở trong thiên địa, trượt lao ra ngoài trong nháy mắt dường như hóa thành một mặt trời kim sắc, ánh sáng cầu vồng màu vàng không ngừng phóng ra, nhộn nhạo xuất ra từng chấn động màu vàng, tràn ngập toàn bộ phía chân trời. lấy thế xét đánh không kịp bưng tay điên cuồng chém về phía Diệp Huyền. Không tốt, Huyền Diệp mau lui lại. Một cảnh tượng bất thình lình diễn ra, làm cho mọi người ở đây đều khiếp sợ tới mức ngây người. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, trong thời điểm đoạn thiên lang phó tông chủ của Huyền Cơ Tông và Lỗ Tuấn giao đấu, cuộc chiến này lại bất ngờ hạ sát thủ đối với Diệp Huyền. Trước trường đấu võ.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 trên mặt mấy người đều lộ ra thần sắc vẫn nỗ thống khổ. bọn họ lo lắng nhìn về phía chỗ của Diệp Huyền. bọn họ nghĩ đến một thiên tài như thế, không ngờ lập tức lại phải bỏ mạng. trong lòng mấy người quả thực đau như đào cát. đặc biệt là Dược Lão và Đông Lão. tuy rằng bọn họ và Diệp Huyền không giao lưu gì, nhưng ở cửa ải thi viết này, dĩ nhiên đã khiến cho bọn họ vô cùng thưởng thức đối với Diệp Huyền. thậm chí bọn họ còn muốn thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. thật không nghĩ tới, bọn họ ngay cả lời còn chưa kịp nói, quyền Diệp này không ngờ lại phải bỏ mạng.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 đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Diệp Huyền, luồng quang màu xanh tím điên cuồng phun ra. Diệp Huyền phóng lên cao, nhanh như tia chớp. ở trong lúc lao lên trời, đồng thời Diệp Huyền còn hung hăng đám người La Thành và Trương Liệt đang ở bên cạnh ra. ầm ầm, tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng thiên địa. trước mắt bao nhiêu người, một phòng ánh sáng màu vàng hung hăng đập vào phía dưới nền đất, Nhàm thạch nát bấy, bụi bặm tràn ngập. một sóng trùng kích kinh người, ở chỗ Diệp Huyền đứng thẳng lúc trước nhộn nhạo tản lên. phụt, trong tiếng máu tươi điên cuồng phun ra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 hiện tại chuyện này đã không đơn thuần là chuyện của một mình Huyền Diệp, còn là giữa hai đại thế lực đứng đầu đánh cờ với nhau. Huyền Cơ Tông dám cả gan ở Học viện Lam Quang hắn hạ thủ ngoan độc như vậy, hiển nhiên đã hoàn toàn không để Học viện Lam Quang bọn họ vào trong mắt. Trước đó không lâu cắt phó viện trưởng vừa bế quan, lập tức phái người đi đánh thức hắn. Một đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền vào trong tay nhân viên công tác Học viện Lam Quang cách đó không xa. Nhân viên công tác này vội vàng chạy đi thông báo. Tất cả học viên lập tức rời khỏi nơi đây cho ta. Nhanh. Cùng lúc đó đồng lão gầm lên phẫn nộ, lệnh cho các học viên đều tránh đi. Sư sư sư sư, trong nháy mắt, đồng lão cùng tất cả cường giả tham gia sát hạch nội viện đều liên tục bắn ra, không có chút kiêng dè nào mà tản ra uy thế khủng bố của chính mình. Hoàn toàn vây quanh năm người đoạn thiên lang và trong đó, đoạn thiên lang, ngươi muốn làm gì? Muốn toàn diện khai chiến với lam quang học viện chúng ta hay sao? Đồng lão đứng trước mặt đoạn thiên lang, nộ khí đẳng đẳng, hét lớn một tiếng, huyền diệp, ngươi thế nào rồi?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 Và giờ phút này, trong lòng diệt huyền tràn ngập sát cơ nồng nặc, giống như đại dương cuồn cuộn. Loại này cách làm coi mạng người là có giác này đã khiến cho để hắn triệt để phẫn nộ. Đoạn thiên lang, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Nếu như hôm nay ngươi không cho Lam Quang học viện chúng ta một câu trả lời, như vậy các ngươi cũng đừng hòng bình yên đi ra khỏi Lam Quang học viện chúng ta. Giữa bầu trời, đồng lão phẫn nộ mở miệng. Đoạn thiên lang không hề trả lời mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn cuồng chiến. Đoạn tông chủ.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 Xem ra ngươi thật sự muốn là địch cùng Lam Quang học viện ta à, Đám người Đông lão đều vô cùng tức giận, trong con người phóng ra sát cơ. Đã như vậy, như vậy, tất cả các ngươi đều ở lại đây đi, chuyện hôm nay, nhất định Đường Chiêu tông chủ của Huyền Cơ tông các ngươi phải đích thân giải thích, bằng không, đời này các ngươi cũng đừng mong ra được khỏi Lam Quang học viện a. Đúng, giữ lại bọn họ, cho Lam Quang học viện chúng ta một câu trả lời. Đám người Lộ Tuấn đều phẫn nộ mở miệng, mỗi một người trong bọn họ đều trôi nổi ở phía chân trời, vây quanh mấy người Huyền Cơ tông. Ha ha ha, cho học viện các ngươi một câu trả lời sau, ta còn chưa đòi các ngươi trả lời a, huống chi các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các là có thể ngăn cản chúng ta hay sao?" Đoạn Thiên Lang cười lạnh nói, xem ra không có gì để nói nhiều rồi. "Lên." Thái độ cản rỡ của Đoạn Thiên Lang đã triệt để chọc giận tất cả mọi người. Ầm ầm, Đông lão, Dược lão cùng với những người khác liên tục xuất ra vũ khí, giết về phía trước. Trên sân đạo sư của Lam Quang học viện tổng cộng có 6 người, phân biệt là Đông lão, Dược lão, Lỗ Tuấn, Thanh Phong, Vương Phong, Ngô Thanh Sáu Đại Đạo Sư. Trong đó có ba người thực lực khá mạnh là Đông Lão, Dược Lão, Lỗ Tuấn, là Võ Vương thất cấp tầng 2, mà ba người Thanh Phong thì đều là Võ Vương thất sai tầng 1. Mà huyền cơ tông lại có ngũ đại cường giả Võ Vương, cộng thêm một đầu yêu thú biến dị, thực lực của hai bên sàn sàn nhau. Chỉ vèn vẹn trong chốc lát, song phương đã tự tìm đối thủ của mình mà giao chiến. Sưu, cuồng chiến ngay lập tức bắn về phía Diệp Huyền, hắn có niềm tin chém giết Diệp Huyền. Mà niềm tin này căn bản cũng không có thay đổi một chút nào. Huyền Diệp, người trước tiên lui về phía sau. Thanh Phong quay về phía Diệp huyền khẽ quát một tiếng, sau đó tiến lên ngay đón cổng chiến. Chỉ vì một người học viên mà Lam Quang học viện các ngươi lại liều mạng với huyền cơ tông chúng ta, đáng giá sao? chương 877, Cuộc chiến của Cường Giả, 2. Cuồng chiến cắn răng nói, người mà chúng ta muốn giết chỉ có một mình huyền Diệp này mà thôi, không có cái gì mà có đáng giá hay không. Đây là tôn chỉ từ khi Lam Quang học viện chúng ta thành lập.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 Ở một bên khác, chiến đấu từ lâu đã khai hỏa. Bên ngoài đều nói Lam Quang học viện là người đứng đầu ba đại cự đầu. Hôm nay ta muốn nhìn xem Lam Quang học viện các người rốt cuộc có năng lực gì à? Lãnh vô tận đứng ngạo nghễ phía chân trời giống như đóa mai bên trong gió tuyết. Quanh thân hắn có từng bông hoa tuyết lạnh lẽo tung bay, giống như muốn đóng băng phiến thiên địa này lại. Ánh mắt của hắn cao ngạo, nhưng mà đau lại càng cao ngạo, phảng phất như một võ giả cô độc, lạnh lùng hờ hững nhìn thiên địa, như người mong muốn. Đối chiến với Lãnh Vô Tẫn là đạo sư võ hỏa hệ Ngô Thanh của học viện. Hắn cầm trong tay một thanh chiến đao, toàn thân nổi lên gân xanh, chiến ý phi phàm. Theo uy thế của song phương va chạm, một hồi tranh tài trong nháy mắt đã khai hỏa. Nếu như nói Lãnh Vô Tẫn là một tao khách cô độc lạnh lẽo, như vậy Ngô Thanh chính là một chiến sĩ nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt. Một đao lạnh lẽo, phong mang, một đao khác thì cuồng bá, nhiệt huyết. Đây là tranh tài thuộc về đao khách, không phải là bình thường. Người ta sát đối chiến chính là Vương Phong. Kiệt kiệt Người của ta sát giống như bóng ma quỷ mị màu đen, không ngừng lấp lóe ở trong hư không. Có từng đạo khí lưu âm u đầy tử khí màu đen quanh quẩn ở quanh thân hắn, ẩn chứa lực phá hoại tất cả. Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Vương Phong cầm trong tay một thanh trường thương, trên mũi thương có luồng khí xoáy màu xanh lưu truyền. Mỗi khi đâm ra một thương đều có tiếng nổ vang to lớn vang vọng. Mà Chu Triển luôn lại đối chiến với Dược Lão. Chu Triển lần này đi theo Ngự thú chi đạo, liên hợp với yêu thú khô địa biến dị, sức chiến đấu hết sức kinh người, cũng chỉ có Dược Lão. Mới có thể chống lại được hắn, để ta tới đối phó đoạn thiên lang này. Trong đó Lộ Tuấn lại lần thứ hai tìm tới đoạn thiên lang, ánh mắt đỏ hồng lên, chỉ bằng vào ngơi. Đoạn thiên lang cười xì một tiếng, thân hình của hắn ngạo nghệ đứng vững ở phía chân trời, trường kiếm màu tím đâm ra, hoa cỏ đầy trời tung bay, làm cho Lộ Tuấn trong tiếng gào thét liên tiếp lui về phía sau. Sưu sư. một đạo kiếm quang bắn ra, ngực Lộ Tuấn lần thứ hai xuất hiện một vết máu. Đáng ghét, Lộ Tuấn liên tục gào thét đem man vương phách quyền triển khai đến mức tận cùng, thế nhưng vẫn như cũ không chống lại được đoạn thiên lang liên tiếp tiến công. Bạo thể quyết! Từng đạo từng đạo quang mang màu xám quanh quẩn ở quanh thân lỗ Tuấn, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên mấy phần, hai tay thô to, càng giống như một người khổng lồ. Phá cho ta! ầm, Nắm tay to đánh ra, phong vân bao phủ, toàn bộ bầu trời ở đòn đánh này đều bị chấn động, tạo ra gợn sóng kinh người. Hả? Lực lượng trong nháy mắt tăng lên khoảng 3 phần 10.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 Lực lượng và uy thế mênh mông kia khiến cho trong lòng mỗi người đều chấn động dữ dội. Bên trong các học viên ở đây, tuy rằng có rất nhiều người đều đến từ các thế lực lớn, biện người cũng không thiếu cường giả cấp bậc võ vương. Thế nhưng như ngày hôm nay có nhiều người như vậy, cảnh tượng gần 10 người giao chiến với nhau hầu như là lần thứ nhất nhìn thấy. Sư, cánh chim màu tím trải rộng ra, diệt Huyền cũng lạnh lùng nhìn về phía tình cảnh phía xa, không thích hợp lắm. Lông mày của hắn bắt đầu nhíu lại. Chuyện hắn đánh chết trưởng lão cuồng phong huyền cơ tông là sự thực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 Hoàng giả chi binh, 1. Kiếm ảnh màu tím ngập trời đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt đã đánh vỡ phòng ngự trên người Lỗ Tuấn, lưu lại từng đạo vết thương màu máu. Trong miệng phun ra máu tươi, Lỗ Tuấn hét thả một tiếng, thân thể mang theo máu trong nháy mắt bắn ngược ra. Thực lực của hắn, sao lại thế? Trên mặt Lỗ Tuấn có vẻ kinh hãi. Lỗ Tuấn, ta đến chợ giúp ngươi. Lão già ở một bên sốt ruột không ngớt, đồng thời vẫn nộ quát một tiếng, tay vừa nhắc một cái. Sưu. Một cái huyền bảo đột nhiên hiện lên ở trước người của hắn. Leng keng keng. Cái huyền bảo này ước chừng có đường kính bằng một viên ngọc nửa thước, theo tiếng thanh minh vang vọng. Viên ngọc này từ một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám. Cuối cùng có tám viên ngọc tạo thành một mảnh màn trời bằng kim cương, bao phủ xuống về phía đoạn thiên lang. Lão giả cẩn thận, người này là võ vương thất giai tam trọng. Lỗ Tuấn cố nén đau đớn trên người, cấp giọng quát lên. Võ vương thất giai tam trọng sao?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 có thể duyên có thể triển, mấu chốt nhất chính là phương vị của tám đạo viên hoàn này liên hợp lẫn nhau, càng giống như hình thành một trận pháp, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, Đoạn Thiên Lang dưới lão giả tấn công, lập tức có vẻ hơi thua chị kém em. Tuy rằng lão giả chỉ là võ vương thất giai nhị trọng, thế nhưng thân là luyện hồn sư, đủ để làm cho hắn đối mặt với cường giả võ vương thất giai tam trọng, như Đoạn Thiên Lang cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có bảo vật hay sao? Trong lúc lui lại,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 Ven đường, một mảng lớn kiến trúc ở dưới đại ấn màu vàng đất banh kích đã bị đánh thành phấn vụn. Trốn đi, tiếp tục trốn đi, người thoát càng tàn nhẫn thì kế hoạch của ta mới càng có thể thực thi được. Khóe miệng của đoạn thiên lang nổi lên một nụ cười khó mà nhận ra được. Huyền Diệp, tới chỗ này. lỗ Tuấn và lão già ở phía xa xa thấy rõ tình cảnh này đều là phẫn nộ quát lên một tiếng. Sư, Diệp huyền hóa thành bóng người màu tím, nhanh chóng chạy trốn, trên mặt của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh sợ. Hoàng binh bin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 Trong quá trình Diệp Huyền chạy trốn, trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc, không phải hắn không tự tin đối với tốc độ của mình, mà là hắn biết rõ, quy lực của hoàng giả chi binh tới đâu. Nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện xảy ra lại làm cho Diệp Huyền có cảm giác, dường như đoạn thiên lang đang bảo lưu thực lực, cố sức không giết chết hắn. Lần này Huyền cơ tông khí thế hùng hổ mà đến, mục đích chính là vì đánh chết ta. Thế nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã có cơ hội, chỉ là vì sao trong bóng tối lại ẩn giấu thực lực cơ chứ là hắn không phát huy ra uy lực của hoàng giả chi binh hay sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra một hiện tượng vô cùng quái dị. khi đoạn thiên lang thúc giục hoàng giả chi binh, dường như cố ý muốn phá hoại kiến trúc của lam quang học viện. khi đại ấn màu vàng đất xẹt qua, một tảng lớn kiến trúc sụp đổ, hóa thành đá vụn. vừa nãy rõ ràng hắn đã có thể thúc giục đại ấn, ngoặt một cái, đuổi theo ta nhanh hơn. thế nhưng lại cố ý phá nát kiến trúc ở bên cạnh. đây là vì sao chứ? Diệp Huyền giả vờ không biết mấy lần thử nghiệm, ý nghĩ trong lòng của hắn đã kiên định hơn. Dường như Đoạn Thiên Lang đang lợi dụng cơ hội truy kích hắn, tìm kiếm, hoặc nói là thăm dò đang cái gì đó ở bên trong Lam Quang học viện. Các người đã có mục đích này, như vậy ta quyết không thể để cho các người thực hiện được âm mưu. Hơi suy nghĩ một phen, cả người Diệp Huyền bắn lên, bắt đầu rời xa vị trí kiến trúc. Nhanh, sắp tới gần đống kiến trúc kia rồi, nhanh. Lúc này Đoạn Thiên Lang đang nhìn chằm chằm vào một đống kiến trúc cách Diệp Huyền không xa, trong lòng âm thầm chờ mong chỉ cần Diệp Huyền vừa mới tới gần thì hắn sẽ lập tức đánh nát đống kiến trúc kia, nhưng hắn lại không nghĩ tới, phương hướng phi hành của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã xông lên phía chân trời. đang chết, sắc mặt Đoạn Thiên Lang đột nhiên âm trầm, "Giả như vậy thì ngươi chết đi cho ta." Sưu, tốc độ của bảo ấn to lớn trong nháy mắt lặng lẽ kịch tăng, ầm ầm phóng về phía trước, "Ngăn cho ta." Thời khắc mấu chốt, Rốt Cục lão giả đã chạy tới, "Cong cong cong cong Sưu, tám đạo viên hoàn kim cương."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 Từng sợi tơ nhỏ trong nháy mắt đã kéo những viên hoàn kim cương kia trở lại. Hai mắt lão già hai đỏ sậm, mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết lên bên trên viên hoàn kim cương. Viên hoàn kim cương kia trong nháy mắt đã bùng nổ ra quang mang óng ánh, như là hóa thành một mảnh đại dương màu vàng. Đại dương dâng trào, như từng tầng sóng biển gầm, lại mạnh mẽ càn quét lên bên trên đại ấn màu vàng đất kia. Ầm ầm. Trong tiếng nổ to lớn, lão già nặng nề bay ra ngoài, mà hắn ngót cục cũng lần thứ hai ngăn cản được đại ấn màu vàng đất công kích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 Trốn đi sao, hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì bắt tội phạm huyền Diệp của huyền cơ tông chúng ta. Thế nhưng Lam Quang học viện các người đã không phối hợp như vậy, vậy thì chúng ta cũng không có cách nào khác à. chương 880, Toàn diện bạo phát, 1. Khóe miệng đoạn thiên lang có một tia cười gần, đại ấn màu vàng đất dưới sự điều khiển của hắn lại một lần nữa nhắm về phía lão giả và Diệp huyền, mạnh mẽ chấn áp xuống. Không tốt, mau tránh. Đám người dược lão đều phẫn nộ hét lớn. Thì là bọn hắn cũng đã bị người ta bao quanh và vây nhốt. Căn bản không có cách nào đi cứu viện được. Thời khắc mấu chốt. Dừng tay. Xoạt xoạt xoạt. Trong tiếng hét phẫn nộ ngập trời, lập tức có từng đạo từng đạo bóng người đột nhiên phóng lên trời. Trên người những bóng người này, mỗi một người đều có khí thức cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên tất cả đều là võ vương thất dài. Bọn họ, tất cả đều là đạo sư của Lam Quang học viện, vốn là đang bế quan, hoặc là nghỉ ngơi, đều bị chiến đấu ở trên không đấu trường của học viện làm cho thức tỉnh. Cả đám rồn dập bay ra ngoài, giết đừng vội tùy tiện làm việc ở trong Lam Quang Học Viện chúng ta chạy về Huyền Cơ Tông các ngươi đi mỗi một người đều là cường giả tất cả đều gào thét lên tiếng hai mắt bọn họ như nứt ra cả người như có lửa giận thiêu đốt nhắm ngay về phía Đoạn Thiên Lăng mà đánh ra một kích mạnh mẽ Lam Quang Học Viện thành lập được hơn một nghìn năm lịch sử lâu đời đã từng gặp qua bao nhiêu lần tập kết từ lúc nào đã để cho người ta ở học viện làm cản qua như vậy cơ chứ ầm um, Lưu Quang đầy trời bạo phát ngũ sắc Huyền Nguyên tràn ngập trời cao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 Diệp huyền nhìn chăm chú vào đối phương. Người này cả người huyền nguyên ngưng kết thành thực chất. Trong lúc phất tay, huyền nguyên lan tràn, động lại trong hư không, dường như đã đạt đến thấp cấp tam trọng đỉnh cao. Cách võ hoàng bắt dai chỉ còn có một bước xa mà thôi. Sau đó, ánh mắt của diệp huyền lại rơi vào bên trên trường thương màu tím trong tay của các viện phó. Cây trường thương này khí tức hùng hậu, quang mang vạn trượng. Tuy rằng ở trong tay các viện phó, thế nhưng trên khí tức thậm chí lại không kém gì bản thân các viện phó.